Chương 8. Ngày mùng 6 tháng 9, 4 giờ 55 phút sáng, giờ IST, thủ đô Washington DC. Cô bé như một món hàng nhỏ vẫn còn cất dấu bí ẩn. Bên tờ quan sát qua ô cửa sổ. Cuối cùng, cô bé đã chìm vào giấc ngủ. Kat Brian ngồi bên cạnh trông nom cô bé. Một tái bản chuyện ngắn những quả trứng xanh và thịt nguội của tiến sĩ Stuart vẫn còn để ngỏ trên đùi bà. Bà đọc chuyện du ngủ cô bé cho đến khi thuốc an thần phát huy tác dụng. Đứa trẻ không nói một lời nào kể từ khi họ đến nơi lúc nửa đêm. Đôi mắt cô bé vẫn tìm kiếm, rõ ràng là đang ghi nhận những gì xảy ra xung quanh mình. Nhưng không có phản hồi nào đáp lại. Dù là nhỏ nhoi, cô bé cứ lắc lư hầu như mọi lúc, cứng đơ người khi bị chạm vào. Họ đã động viên cô bé uống hết một hộp nước trái cây và ăn hai cái bánh nhân sô-cô-la. Vài xét nghiệm ban đầu cũng được tiến hành. Sinh thiết máu, sức khỏe tổng quát, thậm chí là chụp cộng hưởng từ toàn bộ cơ thể. Cô bé vẫn sốt nhẹ nhưng không còn đáng lo như lúc trước. Trong quá trình kiểm tra tổng quát, họ cũng tìm thấy một máy thu phát siêu nhỏ gắn sâu dưới bắp tay cô bé. Sẽ cần đến phẫu thuật để tách rời con chip. Vì vậy, họ quyết định giữ nguyên. Hơn nữa, tín hiệu cũng đã bị cách ly, bị chặn hoàn toàn ở nơi đây, không có cách nào lần theo. Khát vặn mình đứng dậy. Bà mặc thường phục, mái tóc nâu vàng nổi bật trên nền áo trắng. Chiếc sơ mi thụng bằng vải bông trễ xuống chiếc quần màu nâu nhạt. Bà được gọi đến trung tâm chỉ huy từ điện thoại nhà riêng với yêu cầu giám sát hiện trường. Trong khi Gray cùng đồng đội đã yên vị trên máy bay, bà cảm thấy mình hữu ích hơn bao giờ hết. Có một cô con gái nhỏ nên Kat đã mang theo quyển chuyện của tiến sĩ Schwartz. Mặc dù đứa trẻ vẫn tỏ ra lãnh đạm, cô bé khiến cát ấm lòng. Chuyển động lắc lư của cô bé chậm dần. Peter thấy vui khi thấy Kat Brian trở lại làm việc. Sau cái chết của người chồng, Mock, bà đã trầm cảm nhiều tuần liền. Giờ đây có vẻ tinh thần đã hồi phục. Bà lại tiếp tục hướng về cuộc sống phía trước. Rời khỏi căn phòng, Kat nhẹ nhàng đóng cửa, bước vào khu theo dõi Peter đang đứng. Những chiếc ghế tựa xếp quanh chiếc bàn họp. Cô bé ngủ rồi. Khát ngồi thụp xuống ghế, thở dài. Bà cũng nên nghỉ ngơi. Vài giờ nữa máy bay của Gray mới đáp xuống Ấn Độ. Bà gật đầu. Tôi sẽ dặn dò bảo mẫu săn sóc cho Penelope rồi nghỉ vài tiếng. Cánh cửa bên ngoài tiền sảnh bật mở, cả hai nhìn thấy Lisa Cumming và bác sĩ Malcolm Jennings. Nhà nghiên cứu bệnh học của trung tâm đang tiến vào phòng. Cả hai khoác trên người áo blue phòng thí nghiệm và trang phục khử trùng màu xanh. Thảo luận rất sôi nổi nhưng khá nhỏ nhẹ. Tay Lisa nhét vào túi áo khoác trùng kín vai, một biểu hiện đang tập trung cao độ. Mái tóc vàng óng được bà búi cao kiểu Pháp. Cả hai đã dành cả tiếng đồng hồ trong phòng MRI để lấy kết quả. Sau một hồi huyên thuyên rất hăng say, toàn những thuật ngữ y khoa đến Peter cũng không thể hiểu nổi. Họ đưa ra vài kết luận mặc dù chưa đến nhất trí cuối cùng. Điều biến thần kinh ở phạm vi ấy mà lại không có hỗ trợ của tế bào thần kinh đệm sao? Lisa vừa nói vừa lắc đầu. Đương nhiên là việc kích thích tĩnh mạch nền não bộ trung tâm thì có cơ sở. Nó là... Pinter bất ngờ lôi kéo sự chú ý của cả hai. Lisa cuối cùng đã nhận ra sự có mặt của Pinter và Cát. Hai vai giãn ra, bà buông tay khỏi túi áo. Bà nở một nụ cười dịu dàng đặc trưng cho khuôn mặt khi ánh mắt chạm vào ông. Bà bước đến ôm lấy vai Pinter rồi ngồi xuống. Malcolm ngồi ở chiếc ghế trống còn lại. Đứa trẻ thế nào rồi? Hiện đang ngủ cát trả lời Vậy chúng ta đã khám phá ra điều gì? Penter hỏi ngay vào vấn đề Ta đang chiêm ngưỡng một khung cảnh cả mới lẫn cũ côm đáp một cách khó hiểu Ông đeo vội kính lên mắt Màu xanh nhẹ giúp ông nhìn vào màn hình máy tính Mà không bị mỏi Khi mắt kính đã cân Ông mở chiếc máy tính sách tay mang theo Chúng tôi đã tổng hợp những hình ảnh MRI, máy chụp cộng hưởng từ được dùng để kiểm tra hầu hết các cơ quan trong cơ thể của đứa trẻ và phân tích của tôi về cái hộp dọ. Cả hai đều như nhau, mặc dù não bộ của đứa trẻ phức tạp hơn. Khác nhau thế nào? khát lên tiếng. Hầu hết các bộ phận là thiết bị phát TMS. Mắc đáp. Tác nhân kích thích từ xuyên hụp sọ. Lisa bổ sung, mặc dù khó lòng mà hiểu được. Peter cũng như cát đều tỏ ra khúc mắc. Sau ông không giải thích lại từ đầu. Ông yêu cầu, dùng từ ngữ dễ hiểu thôi. Malcolm gõ bút lên đầu. Vậy thì ta bắt đầu từ đây. Não bộ của loài người bao gồm 30 tỷ tế bào thần kinh. mỗi tế bào liên kết với nhau thông qua nhiều khớp thần kinh tạo ra khoảng một triệu tỷ những liên kết thần kinh khớp nối những liên kết này lại lần lượt tạo ra hàng loạt những mạch thần kinh thật khổng lồ ý tôi là theo thứ tự tăng dần đến mười cộng thêm một tỷ số không đứng đằng sau một tỷ số không sao Peter ngạc nhiên Macom nhìn Peter qua gọng kính Đấy là đưa ra cho ông hiểu quy mô, tổng số nguyên tử trong toàn vũ trụ chỉ là con số 10 theo sau bởi 80 con số 0. Trước phản ứng bất ngờ của Peter Macom gật đầu xác nhận. Vì thế, còn rất nhiều năng lượng tinh vi tiềm ẩn trong hộp sọ con người mà chúng ta hãy còn trong giai đoạn bắt đầu nắm bắt, mới chỉ đang khám phá bề mặt. Ông chỉ về phía cửa sổ. Ai đó bên ngoài kia đã nhảy vào đào sâu nghiên cứu hơn ta. Ý ông là gì? Khát tỏ ra quan tâm, lo lắng cho đứa trẻ. Với công nghệ hiện thời, ta đang dự kiến những bước tiến sâu hơn vào lĩnh vực mới này. Cũng giống như gửi tàu thăm dò vào không gian, ta đang tiến hành đưa điện cực vào não bộ. Mọi tín hiệu truyền vào não bộ đều qua sung điện. Ta không nhìn thấy bằng mắt thường. Bộ não chúng ta thấy được. Đó là lý do tại sao các mồ cấy ốc tai điện tử giúp người điếc nghe được. Mồ cấy sẽ biến âm thanh thành xung điện rồi truyền đến não thông qua một vi điện cực được chèn vào dây thần kinh thính giác. Theo thời gian, vỏ não học cách diễn giải tín hiệu mới cũng giống như khi tiếp thu một ngôn ngữ mới. Người điếc bắt đầu nghe được. Malcolm đưa tay về phía máy tính. Đảo bộ loài người, vừa mang cảm ứng điện, vừa dễ điều chỉnh các tín hiệu mới, có khả năng thiên bẩm để kết nối với máy móc. Theo ý nghĩa nào đó, điều này khiến chúng ta trở thành những người máy tự nhiên hoàn hảo. Peter tơ cho mày. Ông đã nghiên cứu đến đâu những vấn đề này? Lisa đặt tay lên người ông. Ta đang ở bên trong vấn đề. Việc tách bạch giữa con người với máy móc đã lu mờ. Giờ đây, ta có cả những vi điện cực có thể gắn vào các tế bào thần kinh riêng lẻ. Tại Đại học Brown năm 2006, họ đã cài một vi mạch vào não một người đàn ông bị liệt, liên kết theo đó là hàng trăm các vi điện cực kiểu này. Trong vòng 4 ngày thử nghiệm, người đàn ông này chỉ bằng ý nghĩ có thể di chuyển con trỏ chuột trên màn hình máy tính, mở thư điện tử, điều khiển tivi và khiến cánh tay robot chuyển động ta đã vượt qua giới hạn đến mức đó penter thoáng nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn còn có người đi xa hơn nữa lisa và mccom cùng gật đầu còn cái thiết bị penter tiếp tục cao hơn một bậc so với những gì ta từng thấy Thiết bị chứa những điện cực nano bằng sợi đốt cực nhỏ. Khó lòng mà nói được nó bắt đầu và kết thúc ở đâu trong não bộ đứa trẻ. Nhưng có thể hiểu rõ các chức năng cơ bản. Thông qua những nghiên cứu được hoàn thành trên chuột thí nghiệm tại Đại học Harvard, ta biết được rằng các thiết bị TMS kích thích các tế bào thần kinh phát triển. Mặc dù khá kỳ lạ, chỉ xảy ra ở những khu vực liên quan đến học tập và ghi nhớ. Chúng tôi cũng chưa hiểu tại sao, nhưng điều chúng tôi biết là kích thích từ cũng có thể bật tắt các tế bào thần kinh này như một cái công tác. Trẻ em đặc biệt dễ áp dụng phương thức này. Vậy nếu tôi hiểu đúng việc này, thì tức là có ai đó đã gắn thiết bị ấy vào đứa trẻ, kích thích não bộ quách trương ở một vị trí nhất định, và bây giờ chỉ việc điều khiển hoạt động của nó như một công tác. Phải, nói chung là như vậy Malcolm thừa nhận Họ đã tác động sâu vào mạng lưới thần kinh rộng lớn như tôi đã miêu tả Chỉ bằng kích thích từ đối với các tế bào thần kinh mới hình thành Họ đã lan rộng mạng lưới, thậm chí còn xa hơn thế Nếu như tôi đúng, cần phải nói rằng Họ đã tập trung mở rộng ở một vị trí rất hẹp Ông căn cứ vào đâu? Có một định luật trong thần kinh học, định luật Hebb Về cơ bản, nó nói rằng những tế bào thần kinh đốt cháy lẫn nhau sẽ lại gần nhau. Bằng cách kích thích một bên não bộ, họ ra cố nó thêm chắc chắn. Nhưng cho mục đích gì? Bên tờ thắc mắc. Macom cùng Lisa chia sẻ ánh mắt lo lắng về phía nhau. Ông muốn bà giải thích. Bà thở dài. Tôi đã nói chuyện với nhà tâm lý học Jack Larson, người kiểm tra cho cô bé lúc vừa vào đây. Jacques khẳng định là cô bé bị tự kỷ vì biểu hiện không phản ứng, hành vi lặp lại và nhạy cảm với những kích thích, căn cứ vào hành vi ông mô tả ở nhà lánh nạn, có khả năng là chứng tự kỷ bác học. Pinter cũng đã đọc báo cáo của Larson, báo cáo được lập khá nhanh nhưng chi tiết. Ông tiến hành một chuỗi những kiểm tra tâm lý kể cả nghiên cứu di truyền liên quan đến vài dấu hiệu điển hình của chứng tự kỷ. Kiểm nghiệm cuối cùng đang chờ kết quả. Ông cũng đính kèm một bản tường thuật liên quan đến vấn đề tự kỷ bác học. Những cá nhân hiếm hoi mặc dù bị tổn thương vì rối loạn nhưng lại có được những năng khiếu đáng kinh ngạc. Một kỹ năng ẩn sâu và gói gọn. Pinter nhớ lại nhân vật Do diễn viên Dustin Hoffman đóng trong bộ phim Rain Man, anh ta có khả năng tính toán nhanh như chớp. Nhưng đây chỉ là một trong số những năng khiếu bác học có trong danh sách của Larson. Còn lại là khả năng tính toán lịch, kỹ năng ghi nhớ, năng khiếu âm nhạc, kỹ năng về cơ khí và không gian, khả năng phân biệt nhạy bén về khiếu giác, vị giác, thính giác cũng như nghệ thuật. Pinter hình dung lại bức vẽ ngôi đền Thai Mohon. Bất chỉ có vài phút phát họa, vẽ theo một tỷ lệ rất đẹp cùng phối cảnh cân đối hoàn hảo. Cô bé rõ ràng là tài năng. Nhưng còn điều gì hơn thế? Tham khảo cuối cùng trong danh sách của Lushen là một báo cáo gây tranh luận khá hiếm hoi về những bác học tự kỷ có giác quan phi thường. Pinter không thể phủ nhận rằng Những bức tranh của cô bé đã dẫn những người Gipsby đến ngôi nhà lánh nạn một cách chính xác. Ông nhớ lại lần trò chuyện trước đây với Elizabeth về nghiên cứu của cha cô đối với khả năng trực xác và năng khiếu, về mối liên hệ của ông với dự án tối mật của chính phủ liên quan đến vấn đề trực xác từ xa. Lisa tiếp tục Chúng tôi nghĩ... Thiết bị được dùng để kích thích phần não bộ mà năng khiếu bác học chiếm vị trí. Ai cũng biết là hầu hết năng khiếu bác học xuất phát từ bán cầu não phải. Thiết bị cũng được gắn ở đó, cả trên chiếc hộp sọ và đầu cô bé. Cho dù sử dụng công nghệ hiện thời cũng không mất nhiều công sức để xác định vị trí năng khiếu. Khi đã tìm thấy thì kích thích từ sẽ có khả năng khuếch đại và kiểm soát nó. Peter cảm thấy dùng mình vì sự thật đang dần hé mở. Nếu đánh giá của Lisa và Markham là đúng, có ai đó đã khai thác khả năng của đứa trẻ. Ông tiến đến khung cửa sổ. Ai đã làm điều này với đứa trẻ? khát theo sau Peter rồi chỉ qua cửa sổ. Cô bé tỉnh rồi. Lại tiếp tục vẽ. Cô bé tìm thấy một quyển sổ và bút dạ đen. Trên chiếc bàn cạnh giường, không vụ vập như trước, cô bé với tay lấy mọi thứ, nhưng người vẫn gập xuống, nhìn xoáy vào trang giấy. khát chuyển hướng đến cửa ra vào, bên tờ nối gót bà. Cô bé không nhận ra họ, nhưng khi cả hai bước đến gần, giấy bút trên tay cô bé rơi xuống tấm nệm. Thân hình cô bé lại đông đưa. Cát chăm chú nhìn xuống bức vẽ. Rồi bỗng giật mình hoảng hốt lùi về đằng sau. Peter hiểu được phản ứng của bà. Hình ảnh vẽ bằng bút mực là một bức chân dung, không thể nhầm lẫn. Đó là Mốc, chồng bà. 11 giờ 04 phút sáng, phía nam dãy Uran, liên bang Nga. Mốc giúp bà Yốt băng qua một khúc gỗ chắn ngang dòng suối sâu. Nổi trên phía những gờ đá lờm chởm, dòng rêu bám đầy trên thớ gỗ, vài ba cây nấm tráng múp míp mọc ở giữa, một mùi ẩm thấp làn cả khu vực. Kiska đã đến bờ bên kia, tay nắm chặt Mata. Mốc muốn vượt qua ngọn đồi kế tiếp để vào thung lũng. Nhảy qua khỏi khúc gỗ, ông xoay người nhìn về phía sau. Họ vừa băng qua một cánh rừng dày đặc cây cáng lò. Một loài cây vỏ trắng trông như bộ xương khô Tán lá xanh đã bị cháy từng mảng Mốc nhặt lên một chiếc lá màu đỏ Lấy ngón tay cọ cọ Vẫn còn mềm, chưa bị khô Mùa thu đến sớm Những chiếc lá đổi màu hứa hẹn Một đêm dài lạnh lẽo giữa những dặn núi thoải thoải nơi đây Nhưng ít ra cũng chưa có tuyết rơi Ông vứt chiếc lá dập nát trên tay làm thế nào ông biết được tất cả những điều này ông lắc đầu câu trả lời vẫn được chờ đợi nhưng ông vẫn băn khoăn rằng tại sao ông lại nhanh chóng làm quen được với sự tách bạch giữa ký ức và kiến thức về thế giới xung quanh rồi tại sao họ lại bị săn đuổi họ phải âm thầm di chuyển bởi âm thanh trên núi vang đi rất xa họ trao đổi qua những lời thầm thì và ra hiệu bằng tay Mốc quan sát địa hình bên kia con suối, họ đã chạy được 3 giờ đồng hồ, một tốc độ đáng kinh ngạc, một nỗ lực gia tăng khoảng cách giữa họ và cái nơi họ đã thoát ra từ thế giới ngầm. Ông không biết phải mất bao lâu thì những kẻ rượt đuổi mới nhận ra là họ đã rời xa hang động mà tiếp tục lần theo ở bên ngoài. Mốc đứng đợi bên bờ suối. Công Stanton đầu mắt rồi. lý trí bỗng nhắc nhở ông phải để ý đến cậu bé cao lêu khêu đang nhảy xuống đoạn dốc phía xa uyển chuyển và vững vàng như một chú hươu được còn non mặc dù gương mặt cậu bé vẫn còn chất đầy sợ hãi lúc bước qua khúc gỗ trơn trượt với hai cánh tay buồng thõng làm xong rồi cậu bé mừng rỡ trong tiếng thở khò khè nặng nề cậu bé nhảy lại gần mốc cháu đã lấy cái áo ngủ của bác bỏ lại ở dòng suối dưới thung lũng phía bên kia cháu vứt nó xuống nước chứ phía xa cái đập hải ly như bác dặn móc gật đầu cái áo ngủ bệnh viện có dính máu và mồ hôi đứa trẻ nào đó đã lấy từ phòng bệnh sau khi ông thay đồ đúng là thông minh nếu ông bỏ chiếc áo ở lại bệnh viện Những kẻ săn lùng sẽ biết là ông mặc bộ đồ mới Sẵn tiện, nó cũng để lại dấu vết đánh lạc hướng Ông còn vấy bẩn lên chiếc áo Bằng mồ hôi chùi dưới cánh tay và trên trán Ông cũng làm như thế với lũ trẻ và bà mẹ tinh tinh Vỏ bọc càng kỹ càng đánh lạc hướng tốt hơn Một dấu vết giả tạo Hy vọng mùi hương từ áo Sẽ khiến những kẻ săn đuổi tìm kiếm theo hướng khác giúp bác cái này mốc nhờ công sang tin rồi cúi xuống khúc gỗ họ vừa vượt qua cả hai lay lay khúc gỗ nhưng vẫn chưa lật được nó mốc chợt cảm thấy nóng bừng ở má ông xoay sang và thấy mò ta vác khúc gỗ lên vai chỉ bằng một cú nhấc bà mẹ tinh tinh đã đẩy khúc gỗ xuống lòng suối mò ta quả thật rất khỏe khúc gỗ rơi xuống làm nước bắn tung tóe rồi bập bềnh nhấp nhô dưới dòng nước mốc nhìn nó trôi đi xóa dấu vết nhiều bao nhiêu sẽ càng tốt bấy nhiêu mốc quay đầu bước đi về hài lòng không có gì trở ngại với constantine nhưng ông gặp một chút khó khăn với kiska và payot đường đi khá dốc mốc và mata giúp những đứa bé hơn bế chúng qua những đoạn đường gồ ghề Cuối cùng họ cũng leo lên đỉnh đồi. Phía trước đồi núi trải dài chập trùng khắp các hướng, cây cối rậm rạp xung quanh mấy đồng cỏ hoang vắng. Không xa phía bên trái là một cái hồ rộng như tấm phụ rát bạc. Mốc đi theo hướng đó, nhiều khả năng ai đó sẽ giúp được họ. Thường có người sinh sống xung quanh khu vực hồ. công stantin kéo khuỷu tay ông ta không thể đi đường này con đường chết chóc tay kia của cậu bé siết chặt tấm phù hiệu gắn trên thắt lưng một máy giò phóng xạ nhìn cảnh quan xanh tốt xung quanh mốc quên mất hiểm nguy rình rập ông lấy tấm huy hiệu của mình lên nhưng khi lượng phóng xạ tăng lên nó sẽ chuyển sang màu hồng rồi sau đó là đỏ đỏ thẫm và đen khá giống với què thử thai. Một hình ảnh lóe lên trong trí nhớ, khiến tầm nhìn của ông như ngưng đọng. Một ánh mắt màu xanh đang cười vang, những móng tay bé xíu. Mọi thứ lại biến mất. Đầu ông rung lên, ngón tay ông chạm vào đường chỉ khâu mỏng manh bên dưới chiếc mũ len. Công Constantine nhìn ông bằng ánh mắt cẩn trọng, quan tâm. Kiska, cô em gái của Công Constantine Vòng cánh tay ôm lấy bụng Cháu đói Cô bé thỏ thẻ Như sợ người khác nghe thấy Hoặc sợ yếu đuối bị lộ ra Công Stantin tin nhíu mày về phía cô bé Nhưng Mốc biết rõ Họ nên ăn chút gì để giữ sức Sau chuyến đi đầy gian nan Họ cần thời gian tập hợp lại Bàn bạc bà kế hoạch chạy trốn xa hơn Mốc không rời mắt Khỏi chiếc hồ Trong khi mân mê tấm huy hiệu Con đường chết chóc Ông cần hiểu rõ hơn tình hình lúc này Ta sẽ tìm một nơi trú ẩn Rồi ăn thật nhanh Mốc đề nghị Ông đi xuống thung lũng phía trước Một loạt những vũng nhỏ nối tiếp nhau Trên một dải đá ngầm nhô cao như bậc thang Cả một vùng trắng xóa Lấp lánh bởi những thác nước lớn nhỏ đổ xuống Không khí bốc lên mùi ẩm thấp đầy mùn Đi được nửa đường một vách đá dài rác rừng xỉ đã bị bào mòn thành hốc trượt nhô ra ngoài ông dẫn lũ trẻ vào trong đó cả nhóm ổn định chỗ ngồi và mở ba lô những khẩu phần thức ăn khô và nước đóng chai được phân phát mốc lục tìm trong túi của ông không có vũ khí nhưng có một bản đồ địa hình ông trải tấm bản đồ dưới đất tiêu đề viết bằng chữ syrin Công vừa cùng ông quan sát, vừa nhai một mẩu thức ăn có vị bơ đậu phộng. Mốc để ý thấy khu vực đồi núi được đánh dấu bằng rất nhiều dấu ích nhỏ xíu. Hầm mỏ Công Tin lên tiếng. Những khu mỏ uranium. Cậu bé chỉ vào tiêu đề bằng chữ siren, rồi dùng cả cánh tay giới hạn lại khu vực. Phía nam dạy uran. Vùng chenjabik. Trung tâm của các nhà máy sản xuất vũ khí xưa kia, rất nguy hiểm. Cậu bé chạm vào các ký hiệu đặc trưng cho nguy hiểm phóng xạ trên từng khu vực quanh bản đồ. Có nhiều khu mỏ lộ thiên, những nhà máy plutonium và hóa chất phóng xạ cũ, các cơ sở giải rác hạt nhân đã đóng cửa ngoại trừ một hay hai cơ sở còn tồn tại. Cậu bé phẩy tay, ngụ ý chúng ở rất xa nơi đây. Mốc lầm bẩm điều gì kèm theo cái lắc đầu, chăm chú nhìn xuống những ký hiệu đánh dấu nguy hiểm. Bác muốn biết chúng ta đã ở đâu? Rất nguy hiểm. Constantine lên tiếng cảnh báo. Cậu bé chỉ tay về hướng mặt hồ lớn đã khuất tầm mắt. Hồ Karachay, hố trôn nước thải từ nhà máy nguyên tử Mayak. Bác đứng bên hồ một tiếng đồng hồ thôi, bác sẽ chết sau đó một tuần. Ta phải đi đường vòng Công Stantin cúi sát bản đồ Và đặt tay lên vùng trung tâm Nơi các khu mỏ Và nhà máy phóng xạ co cụm lại Ta đến từ đây Căn cứ Warren Một thành phố ngầm thời xưa Chen 88 Nơi hàng ngàn tù nhân bị giam cầm Để làm việc cho các khu mỏ Một trong số rất nhiều nơi như vậy Mốc hình dung lại những tòa nhà kiểu công nghiệp ông nhìn thấy trong hàng động. Rõ ràng là ai đó đã cho nó một công cụ mới, thay thế tình trạng hoang phí. Công Stantin tiếp tục. Ta phải đi vòng quanh hồ Karajay, nhưng không gần lắm đâu. Cậu bé ngẩng đầu nhìn Mốc để chắc chắn ông hiểu ra vấn đề. Có nghĩa là ta sẽ phải vượt qua đầm lầy Asanop để tới đây. Cậu bé nhấc tay chỉ vào một khu mỏ khác cách xa hồ nước. Mốc vẫn chưa hiểu. Chẳng phải họ đang tìm đường thoát, gặp ai đó có thể giúp họ. Ở đó có gì? Mốc chỉ vào biểu tượng khu mỏ, thắc mắc. Ta phải ngăn chặn họ. Công tin liếc nhìn Paiot, cậu bé đang giúp vào Mata trên một mảng rêu. Chặn ai cơ? nhớ lại lời nói của paillot lúc trước cứu chúng cháu constantine lại quay sang mok đó là lý do tại sao chúng cháu đưa bác đến đây mười một giờ ba mươi phút sáng general major savina matov trừng mắt nhìn nhóm trẻ họ đang ở trong khán phòng chính của trường Một bức ảnh người Mỹ sáng lên từ một màn hình LCD lớn phía sau bà. Có ai nhìn thấy người đàn ông này lần trốn ở đâu sáng sớm hôm nay không? Có thể ông ta mặc áo khoác bệnh viện. Lũ trẻ nhìn chăm chăm vô định từ những dãy ghế bằng gỗ khinh khít nhau. Chúng đã bị dựng dậy từ rất sớm lúc còn ở khu nhà tập thể. Hơn 60 đứa trẻ xếp thành từng hàng. Quy định bởi màu sắc áo sơ mi Áo trắng ngồi phía sau cùng Đó là những đứa trẻ có dấu hiệu di truyền Nhưng bộc lộ ít năng khiếu Áo xám ngồi ở giữa Tài năng độ trung bình nhưng không đáng kể Khác biệt với 10 đứa trẻ ngồi ở hàng ghế đầu Những học sinh mặc đồng phục áo sơ mi đen Lớp học Omega Đây là những nhân vật hiếm hoi Bộc lộ tài năng kiệt xuất 12 đứa trẻ giỏi nhất được lựa chọn để phục vụ cho mục đích của con trai Savina trong những giai đoạn khó khăn sắp tới. Chúng sẽ trở thành hội đồng nội các của Nicolas mà Savina làm chủ tịch. Nicolas là một nỗi đau, nỗi thất vọng đối với Savina. Ông được sinh ra với màu áo sơ mi trắng, một mất mát của canh bạc có tên di truyền Savina mang thai bằng con đường thụ tinh nhân tạo với tình trùng của một trong những thế hệ đầu tiên. Bà đã quá hấp tấp và phải trả giá đắt cho điều đó. Họ hành động trước khi thấu hiểu hết vấn đề di truyền học. Có những biến chứng xảy ra trong quá trình sinh nở. Bà không thể có thêm đứa con nào khác. Thế nhưng bà đã hoạch định một mục đích mới cho Nicolas, Mục đích có thể mang lại đổi thay thật sự và lâu dài bà gánh thêm một nhiệm vụ cho cả cuộc đời mình kể từ khi nicolas sinh ra thời cơ đã gần kỳ bà nhìn vào hàng ghế có những hạt giống khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen còn lại hai chỗ trống của lớp học omega một đứa trẻ đã biến mất đêm qua pajot chị gái cậu bé cũng đã biến mất cùng thời điểm tại một vườn thú ở mỹ Savina vẫn chưa được cập nhật thông tin gì từ Yuri về tình hình của đứa trẻ Ông đã biến mất một cách âm thầm, khó hiểu, thậm chí không trả lời tín hiệu khẩn cấp Có gì đó đang xảy ra? Bà cần câu trả lời Giọng bà trở nên đanh thép hơn Không ai nhìn thấy Konstantin, Kiska hay Bayot rời khỏi phòng ký túc xá sao Không một ai Vẫn là những cái nhìn trống rỗng Chuyển động ở cuối phòng Khiến bà chú ý Một người đàn ông vóc dáng bè bè bước vào Nhìn bà gật đầu Trung ý Bồ Chỉ huy phó Ông mặc bộ quân phục xám như thường lệ Thêm chiếc mũ vành cứng màu đen Ông đã phát hiện ra điều gì đó Vào phút cuối cùng Bà quay sang phía ba người giáo viên đứng bên hông Giữ chúng trong ký túc xá Giám sát thật chặt Cho đến khi mọi chuyện được giải quyết Bà bước lên cầu thang Ra khỏi hội trường Theo sau là Bosakop Khuôn mặt lạnh lùng đầy sẹo Ông chỉ đứng ngang vai bà Nhưng lại khiến bà ưa thích Bà thích những người đàn ông thấp hơn mình Tuy thế Ông trông khá đồ sộ Cờ bắp cuồn cuộn Đôi khi bà bắt gặp ánh nhìn thèm khát Ông dành cho bà Bà cũng thích cả điều này. Ông bám gót bà, băng ngang qua khu trường đến tận lối ra. Ở bên ngoài còn có hai cận vệ hộ tống, Một người dắt theo bên cạnh, còn sói nga bị cột xích. Nó gầm gừ, rồi sửa vang, nhè mấy chiếc răng sắc nhọn phía sau vảnh môi đen đang cong lên. Người cận vệ giật mạnh dây xích, quát lên cảnh cáo nó. Savina tránh xa con chó. Một giống lai giữa chó săn Nga và chó sói Siberia, thân hình chắc khỏe của nó cao đến ngực Bosakop. Còn quái vật ấy đến từ khoa nghiên cứu động vật, có biệt danh là bầy thú. Đó là nơi họ thí nghiệm những giả cố mới, kiểm tra những ứng dụng mới bằng tất cả các loại hình động vật bậc cao. Chó, mèo, heo, cừu, tinh tinh. Nó cũng được mệnh danh là vườn thú khủng khiếp của ngôi làng. Qua nhiều lần nghiên cứu, họ nhận ra trẻ em có khả năng liên lạc với động vật và mối liên hệ ấy giúp chúng ổn định về mặt tâm lý. Có thể mối liên hệ không chỉ hoàn toàn đơn thuần là giữa con người với động vật mà còn là sự củng cố dẫn đến bổ sung lẫn nhau, một sự chia sẻ giữa những tương đồng. Ngay cả con sói cũng được phẫu thuật, gắn thiết bị bằng thép. Thiết bị gia cố đã bịt lấy hộp sọ, được gắn cố định bằng những đinh ốc tỳ tàn. Chỉ cần nhấn nút trên máy phát vô tuyến, chúng có thể cảm thấy đau đớn hay vui vẻ, kích động hay ngoan ngoãn, ủy hoài hay hào hứng. Ông tìm thấy gì vậy, trùng úy? Bà cất tiếng hỏi. Lũ trẻ không còn ở trong căn cứ. Ông đáp lời. Bà ngừng bước, xoay người lại. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp khu làng, ngay cả khu phức hợp căn hộ bỏ hoang. Nhưng khi vây ráp trên phạm vi rộng hơn, mới phát hiện ra một con đường mòn dọc theo bức tường đen phía sau vườn động vật. Nó dẫn đến cửa hầm tiện ích, lối ra khỏi căn cứ. Chúng đã thoát ra ngoài sao? Chúng tôi tin là có tên người Mỹ ở bệnh viện theo cùng. Dấu vết của lũ trẻ có ở bệnh viện Ít nhất Một câu trả lời đã hé mở Tên người Mỹ không thể trốn thoát Rồi mới bắt cóc lũ trẻ Xem ra là điều ngược lại Lũ trẻ đã giúp ông ta trốn thoát Nhưng lý do tại sao Người đàn ông ấy có gì quan trọng Câu hỏi đã khiến Savina day dứt Kể từ khi ông ta mới đến Cách đây hai tháng Tình báo Nga đã được cảnh báo về một con tàu mang theo dịch bệnh đã bị cướp ở vùng biển Indonesia. Các cơ quan dịch vụ tình báo trên khắp thế giới đang tìm kiếm con tàu. Bà được giao nhiệm vụ dùng các đối tượng của mình lần ra nó. Một thử nghiệm mang lại thành công cho bà. 12 nhân vật Omega đã định vị xuất sắc hòn đảo nơi con tàu bị giam giữ. Một tàu lặn Nga đã được cử đi điều tra. đến một vũng ven biển nơi con tàu bị chìm. Sự kiện đó đủ làm nên chiến thắng, cho tới khi xa xa bắt đầu hăng say vẽ nguệch ngoạc, khiến cho thiết bị gia cố muốn bốc cháy. Hàng chục bức vẽ cùng hàng chục hình ảnh về một người đàn ông chìm dưới biển sâu, mắc vào lưới đánh cá. Tin là điều này có ý nghĩa quan trọng, cộng thêm tính tò mò. Savina đã báo động cho những thủy thủ tàu ngầm của Nga. Họ cử thợ lặn xuống biển. Một người đàn ông nửa tình nửa mê được phát hiện. Họ nhanh chóng lao đi bằng ván lặn, đặt bình oxy vào miệng ông và đưa ông trở lại tàu ngầm. Savina ra lệnh mang ông ta tới đây vì tin rằng ông ta phải gắn với một ý nghĩa nào đó. Nhưng tại Chejabik 88, Ông được xác định là một kỹ sư điện trên tàu tuần tra. Trong quá trình thẩm vấn, ông không tạo được ấn tượng gì đặc biệt sáng sủa trong mắt bà, ngoài khuôn mặt đầy sẹo, cách ăn nói lỗ mãng và một bàn tay bị mất. Sasha không có biểu hiện gì là quan tâm đến ông, kể cả những đối tượng Omega khác cũng thế. Chẳng khác nào một sự vô nghĩa, người đàn ông ấy rõ ràng gây ra phiền toái. Một ngày nọ bỗng vướng lại giữa biển, có tín hiệu phát ra từ bàn tay giả. Họ không biết ông ta đang làm gì hay phát tín hiệu gì, nhưng rốt cuộc chẳng có lấy một phản hồi. Vì mục đích an toàn, họ dùng kỹ thuật tháo rời bàn tay giả. Mấy tuần liền, Savina tin rằng cảm xúc mãnh liệt của cô bé chỉ là một nỗi sợ hãi trẻ con đối với sự sống của một người đang chết đuối. Không còn gì để khai thác Bà chuyển người đàn ông Mỹ đến nhóm thí nghiệm tại nơi ở của bảy thú Họ đang nghiên cứu về bộ nhớ Vì thế không nên lãng phí một đối tượng thí nghiệm sống như con người Savina đã ngồi xem buổi phẫu thuật Những gì họ làm với ông ta vẫn khiến bà dùng mình Giờ đây ông ta đã mất tích Biến mất cùng em trai của Sasha Lũ trẻ này đang phiêu lưu với trò chơi gì Bà không rõ, không còn thời gian để khám phá và sự chậm trễ ấy nằm trong kế hoạch của bà. Lệnh của bà, thưa thiếu tướng. Kiểm tra mặt đất. Tôi sẽ mang tất cả chó theo cùng. Bà ngắt lời. Không chỉ mình lũ chó. Bù sa cốp nhìn bà, lông mảnh nhấn lên đầy nghi hoặc. Nhưng ông biết bà muốn kết thúc điều gì. Thiếu tướng, còn lũ trẻ thì sao? Bà tàng lờ, giờ không phải là thời điểm cho những hành động nhạy cảm. Bà vẫn còn 10 đứa trẻ, như thế là đủ. Bà nhắc lại mệnh lệnh. Thả cả lũ mèo ra. 11 giờ 45 phút sáng, Paiốt ngồi trong lòng mata Cánh tay rắn chắc và ấm áp của mata ôm lấy cậu bé. Cậu bé vốn không thích đụng chạm, nhưng bà mẹ tinh tinh là một ngoại lệ. Mùi đất dễ chịu từ bộ lông ẩm ướt phảng phất quanh cậu bé. Cậu nghe được tiếng hít hà từ hơi thở, cảm nhận được nhịp đập của trái tim bao la tình mẹ dưới sống lưng. Cậu bé biết Mata từ khi còn rất nhỏ đã quen với vòng tay ấy. Sau ca phẫu thuật đầu tiên lúc Bayot tròn 5 tuổi, Mata được đem đến phòng cậu bé. Cậu bé nhớ lại bàn tay khổng lồ, nó khiến cậu hoảng sợ. Nhưng con tình tình vẫn ở đó cả ngày, đầu dựa vào cạnh giường, ngắm nghĩa quan tâm. Cuối cùng, hai bàn tay cũng chạm vào nhau. Mấy ngón tay cậu bé cứ tò mò, mần mề những nếp nhăn gổ lên từ móng tay Mata. ta không rời cặp mắt nâu khỏi cậu bé với ánh nhìn tròn to, ướt át và đầy hiểu biết. Những ngón tay dài ôm khít cả bàn tay nhỏ Cậu biết ý nghĩa của nó Một lời hứa Những đứa trẻ khác cũng vui đùa bên Mata Khóc trong vòng tay Mata Thậm chí ngồi bên cạnh người bạn già suốt cả đêm dài Nhưng Paiot biết được một sự thật vào buổi sáng hôm đó Mata có những bí mật mà chỉ mình cậu bé biết Bí mật của cậu cũng chỉ có Mata hiểu được Từ vòng tay ấy, cậu bé nhìn chòng chọc về phía cánh rừng lạ lẫm. Đôi khi, chúng cũng được dắt đến đây, lang thang trong rừng với một giáo viên và ngồi rất yên lặng. Nhưng vẫn khiến Bayot hoàng sợ. Một cơn gió khẽ rít qua khu rừng, va vào những tán cây, hất tung lá thành từng luồng trao đảo. Cậu bé quan sát và nhận ra có gì đó đang đến gần. Cậu không như người chị gái. nhưng cậu biết rõ vài điều cậu nét chặt vào người ma ta né tránh nhịp tim bỗng dồn dập hơn thế giới mờ ảo dần chỉ trừ những chiếc lá vẫn đung đưa trao đảo nhảy múa đến đáng sợ ma ta rúc lên một tiếng rất nhẹ nhàng bên tai cậu bé chuyện gì xảy ra cậu run rẩy vì chấn động nhịp tim đổ dồn về cổ họng Nổi lên như một âm thanh cảnh báo Trong khi lá mỗi lúc một dụng nhiều Cậu tìm kiếm trong từng khoảng trống Công Stang từng kể với cậu Về khả năng nhân nhầm Diễn ra trong đầu nhanh thế nào Mỗi con số có một hình dạng Ngay cả con số lớn nhất Dài nhất cũng có hình dạng Nên khi em tính Em nhìn vào khoảng trống Giữa hai con số đó Khoảng trống này cũng có hình dạng Tạo ra bởi những đường biên của hai con số khác cái nhìn rộng ấy chính là một con số con số đó thì luôn là đáp án payot không hiểu rõ lắm cậu bé không làm toán như constantine cũng không thể giải đố như kiska hay có tầm nhìn xa như chị gái nhưng payot biết rằng không ai có thể nắm được khả năng của cậu cậu bé hiểu được những trái tim tất cả những trái tim Cả to lớn, lẫn nhỏ bé. Có thứ gì đó đang đến gần, mang trong mình trái tim đen đói khát. Bà yốt kiếm tìm giữa đám lá rụng. Trái tim yếu ớt của cậu vẫn đập thình thịch Cứ mỗi lúc cậu lại lấp đầy những khoảng trống. Mồ hôi diện từng giọt trên vầng trán cậu. Thế giới chỉ còn lại lá rụng và những mảnh tối vây quanh, xoay vòng và khuấy đào. Hiện hiện trước mắt cậu. Từ đằng xa, cậu nghe tiếng công Stantin gọi tên. Cánh tay mà ta siết chặt, không phải để bảo vệ cậu khỏi những người khác, chỉ để cậu an toàn. Nó cũng hiểu được trái tim cậu. Cậu phải nhìn, phải biết chắc chắn, thứ gì đang tiến đến gần. Cậu lấp đầy những khoảng không bằng mực và bóng đen, bằng một hàm răng và cả tiếng gầm. tiếng bước chân trên nền đất cứng, cậu nhìn thấy một sinh vật. VTC Now. Now. Ow,